Không ở nhà sinh con đẻ cái, chạy đến đội đặc nhiệm góp vui cái gì. Ha ha quen là được, bộ đội đặc trùng các cô chắc hẳn quá dành rồi. Thu dọn tan tầm thôi. hương đào quay người ra hiệu cho mọi người đi về, sao ông lại không hiểu suy nghĩ của bọn họ. Cả ông ít nhiều gì cũng đồng cảm với họ. Chạng vạng chân trời nhuộm màu dáng chiều như máu nắng chiều dần tắt một chiếc xe đen đắt tiền dừng trước cổng doanh trại trang nghiêm từ xa lâm phàm đã nhìn thấy cô xô đứng dựa vào xe tay chân thon dài cử chỉ tao nhã khiến người cảm thán đúng là kẻ được trời cưng loại người như vậy mình có thể hy vọng xa vời sao Đáp án đương nhiên là phủ định rồi. Nè, lâm phàm cô còn nói không phải bạn trai nữa, đặc biệt tới đón cô về kia. Tạ nhiễm xuất dụ nhập thần xuất hiện sau lưng cô. Làm cô hết hồn thiếu chút nữa phản xạ quay lại tặng cho cô ấy một cú oanh tạc. Thật sự không phải lâm phàm bất lực thở dài, đột nhiên cảm thấy hơi bực bội không biết là bực bản thân hay là mực tần vịnh tần vịnh thấy lâm phàm ra khỏi cổng vui sướng sải bước lên đón không nói tiếng nào liền dắt tay cô em cũng chịu ra về rồi hả đói chết quần chúng nhân dân anh là tội đồng chí giải phóng quân em càng nặng thêm nhá lâm phàm thử rụt tay về lại phát hiện hắn nắm rất chặt không muốn làm hắn khó xử trước mặt mọi người đành nhịn. Cô kéo hắn bước nhanh hơn, rời khỏi cái đất đầy thị phi này. Tạ Nhiễm đứng sau lưng cô cười đầy ẩn ý, còn nói không phải. Cô Su thả tay ra. Bởi cô đã đến đội đặc nhiệm làm, đương nhiên không thể kêu hắn là ông tổng. Thế nên gọi cô Su cô Su nghe vẫn xuôi tai hơn. Musa tay anh lạnh em bùa cho anh tần vô lại cười ngả ngớn chân mày khói mắt phàng phất ánh nắng còn sót lại lâm phàm giật mạnh tay ra chui vào xe ngồi buồn bực không nói sắc mặt tần vịnh hơi ảm đảm kế đó lại trở lại bình thường Musa anh muốn ăn món thịt hầm em làm lần trước được Lâm Phàm bắt đầu lục lọi trong đầu nguyên liệu làm thịt hầm. Cô luôn bất chi bất giác thuận theo Tần Vịnh, bản thân lại không biết. Tài xế đưa bọn họ tới siêu thị gần nhà Lâm Phàm thì đi về. Tần Vịnh từng nghĩ đến chuyện rủ Lâm Phàm dọn về nhà mình ở, không cần chen chúc trong cái tổ quốc cu đó nhưng lại thay đổi ý nghĩ nếu đến nhà hắn chừng đó khổ nhục kế không thể thực hiện được nữa bây giờ hắn có thể lợi dụng việc lâm phàm không nỡ để hắn co quắp trên sofa cộng thêm hắn giả vờ đáng thương đường hoàng mà ngủ chung giường với lâm phàm tuy lâm phàm thường đợi hắn ngủ say mới lên giường nhưng còn đỡ hơn không có miếng nào có một việc hắn nghĩ mãi không ra sao lâm phàm biết được khi nào hắn ngủ thật khi nào giả vờ hai người xách đồ ăn đi về trên đường lâm phàm đột nhiên đi tới một cái ngõ có cây xanh lôi một ít thịt ra đặt trước mặt một con chó con ốm đói rất tội nghiệp tần Vịnh không hiểu cũng đi theo cúng con mày cũng không có mẹ sao giọng lâm phàm rất khẽ rất khẽ, khẽ đến nỗi tần vịnh không biết là tiếng của gió hay là tiếng cô. em biết con chó này lâm phàm hơi lắc đầu con chó này lang thang ở đây hơn nửa tháng rồi. thích thì chúng ta ôm nó về nuôi. nguyên tắc của tần vịnh là lâm phàm thích gì thì hắn thích cái đó. lâm phàm đứng dậy nhìn con vật đen thổi lui nói cuộc sống của tôi không ổn định không thể đảm bảo nuôi nó cả đời, thế nên không thể cho nó hy vọng, bởi vì thất vọng càng đau khổ hơn. Tần Vịnh nghe xong đột nhiên trầm mặc, đăm chiêu nhìn con chó nhỏ. Hình như Lâm Phàm đang nói chính mình. Nuôi đi, anh có thể nuôi nó cả đời. Tần Vịnh kiên quyết. Lâm Phàm bất ngờ nhìn hắn hồi lâu. Đột nhiên mỉm cười, tôi chỉ phụ trách cho ăn. Nhiệm vụ dạy nó đi nhặt bánh là của anh." Tần Vịnh cảm giác nụ cười nhàn nhạt của cô xâm chiếm nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn, không khỏi cười theo đồng ý, "Được. Vậy nên đặt tên nó là gì bây giờ, Lâm Phàm bắt đầu phiền não rồi." "Gọi là Meo." Tần Vịnh bột miệng Hả như vậy chúng ta sẽ là đội vô ghét tần vĩnh tự hào nghệnh cầm lên nói. Lâm Phàm cười ngặt nơi gơ e o ai đã nói nhỉ đàn ông vĩnh viễn là đứa trẻ không biết lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz22 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu Chương 23 Chúng ta là đội vô ghét hay. Lâm Phàm, nếu các ngươi thành tâm muốn biết Tần Vịnh thì chúng ta xin sẵn lòng trả lời Lâm Phàm để đề phòng thế giới bị phá hoại, Tần Vịnh để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Lâm Phàm đại diện cho những nhân vật phản diện Tần Vịnh đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Lâm Phàm Musashi, Tần Vịnh Kouso đồng thanh chúng ta là đội hỏa tiến bảo vệ giải ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta gâu gâu ngô. Mày phải nói là meo cần vị ngưng động tác bắt trước nhân vật cô Zvo. Bực bội nhìn chòng chọc con cún lang thang meo được họ ôm về. Lâm phàm trợn trắng mắt đi tới trước bàn. Cầm lấy dịch vụ thưởng thức tác phẩm nhàm chán của hai người lần nữa. Không quên nói nó là chó. Sao kêu meo được hứa? nó không biết là cần phải tinh thông ngoại ngữ à. để anh xem tần Vịnh khinh bị liếc con cũng tên mèo kia sán lại bên cạnh lâm phàm xem tác phẩm ha ha ha vẻ mặt của anh nhìn ngốc thật lâm phàm chỉ tần Vịnh trong dịch vụ cười không ngớt em cũng chẳng khá hơn tần Vịnh chỉ vào lâm phàm tạo tư thế trốn chăng Hai người không mảy may cảm thấy tuổi mình cộng lại đã hơn năm chục mà còn chơi ba cái trò trẻ con vô vị như thế. Gâu gâu meo không cam lòng bị chủ quên mất. Có lẽ liên can đến việc bị bỏ rơi. Dường như nó thông minh hơn những con chó khác. Biết quan sát sắc mặt người. Càng biết quý trọng đãi ngộ hai chủ nhân trước mặt dành cho nó vì thế ngoan ngoãn hơn những con chó khác nhiều. Meo tắm xong rồi sao vẫn đen như vậy chứ tối qua thiếu chút nữa là anh đã trúng nó rồi. tần vịnh khom người thò tay gãi cằm nó, meo hưởng thụ nheo mắt xên ư ư một cách thỏa mãn. đen cũng tốt mà tôi làm cái mặt trăng khuyết sán lên trán nó. lâm phàm hưng phấn trống cằm Bao đại nhân tần vịnh bật cười. Luna na, lần này em muốn làm diễn viên phụ trong thủy thủ mặt trăng à tôi nói thế thôi. Ha <cười> ha, <cười> lâm phàm cũng cảm thấy mình quá vô vị, đánh mất ý niệm trong đầu. Tội cho mèo nghe không hiểu tiếng người bằng không nhất định tức ói máu. Nó đường đường là một anh chó đặt tên mèo đã đủ lắm rồi lại còn bắt làm diễn viên mèo nữa, vậy anh đành chịu uất ức làm tu xe đô mặt là vậy. Tần Vịn vươn vai đứng dậy cúi người tạo tư thế tao nhã, không biết xấu hổ. Lâm Phạm cười chọc lấy dịch vụ đưa cho hắn xong liền ôm mèo dậy đi cho nó ăn tần vịnh giúp thẻ nhớ trong dịch vụ ra, tiện tay ngoăng vô túi, cái này phải cất ký không thể để người thứ ba thấy. Nhìn Lâm Phàm bận rộn trong bếp cảm thấy bất mãn, vợ chưa cưới của hắn làm cơm cho chó ăn. Musashi anh nghe nói chó ăn nhiều không tốt đâu, chúng ta đi mua đồ ăn cho chó đi. Thức ăn chó Là cái gì nhận thức về việc nuôi dưỡng chó của Lâm Phàm hoàn toàn dừng ở xã hội cũ Một bát cơm đầy xương là ốp Là đồ ăn dành riêng cho chó Anh thấy khu này có một tiệm thú cưng Chúng ta mua nó rồi em đỡ vất vả Tuy trời bắt đầu chuyển lạnh rồi hắn vẫn không nỡ để Lâm Phàm đổ mồ hôi như tắm trong nhà bíp Vậy thì đi Lâm Phàm hết sức tin lời cô Zô, cái này phải bắt nguồn từ lời khen ngợi của anh Ngưu dành cho hắn. Đến tiệm thú cưng quả nhiên có thức ăn cho chó như lời Tần Vịnh, đủ chủng loại sản phẩm khiến Lâm Phàm nhìn hoa cả mắt. Ôm meo trong lòng, miệng há hốc như nhà quê gia tỉnh. Tần Vịnh anh xem này, có cả bánh quy cho chó nữa. Trước mặt người ngoài bọn họ vẫn xưng hô bằng tên thú vui khue phòng kia không cần thiết để cả thiên hạ đều biết. Còn có đồ chơi cho chó nữa này. Tần Vịnh cầm một con gà hét thích thú bóp mấy cái, phát ra tiếng cười hài hước làm meo chú ý. Nhưng sức chú ý của Lâm phàm vẫn nằm ở bánh quy chó không biết bánh quy này ăn ngon không. Đồ tham ăn. Đồ của chó cũng muốn sành. Tần Vịnh bật cười khoác vai cô lôi cô đi đến khu đồ ăn. Đang nghiên cứu nên mua nhãn nào thì ngoài cửa lại có một người yêu chó bước vào. Ôm cún yêu trong tay đi đến cảnh nhân viên phục vụ chị ạ. Lucy nhà tôi cần tắm sửa. Được ạ thưa cô, vừa hay đang chống chỗ. Nhân viên phục vụ thân thiện dẫn cô ấy đến khu tắm rửa. Lucy bảo bối ngoan đừng sợ, mẹ chờ con ở ngoài nha. Chủ nhân của Lucy thân mật hôn lên trán Lucy, giao nó cho nhân viên phục vụ. Cuộc cưng lát nữa tiểu lông nhớ phải ngoan nha, mẹ ở bên cạnh con. Chủ một con chó nhỏ khác vỗ về chó nhà mình. Tần Vịnh và Lâm Phàm hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên Tần Vịnh tóm lấy meo để nó nhìn đồ ăn cho chó meo, muốn ăn gì thì nói với ba. Lâm Phàm phì cười, ai ngờ Tần Vịnh bồi thêm một câu đằng nào sức mẹ con cũng lớn, để mẹ con khiêng về. Lâm Phàm tức giận nói gì thế hì hì, đùa thôi tần vịnh ôm meo chắn trước người hắn nói tiếp đương nhiên là anh vác về rồi sao nỡ để em vác lâm phàm nhìn chung quanh thấy không ít người tò mò xem kịch hung hăng lườm hắn một cách trở về sử anh meo bị ba ôm trong tay sờ lên mở đôi mắt đen vô tội nhìn mẹ hình như cuối cùng nó không cần lang thang nữa Nguyên tắc của Tần Vịnh là mua đồ đắt tiền chứ không mua thứ tốt, chọn đồ ăn mắc nhất cho chó. Giá cả làm lâm phàm chặt lưới tiếc xẻ. Đương nhiên, không cần cô khiêng, cũng chẳng cần Tần Vịnh vác. Có tiền có thể sai khiến được ma dưỡng, tất nhiên có nhân viên khiêng hơn 40 ký thức ăn lên lầu năm. Tần Vịnh, người đàn ông tốt. Ông bố tốt đổ đầy một chén thức ăn chó đặt cạnh ổ chó thì thấy Lâm Phàm tò mò nhìn chằm chằm viên thức ăn. Thò ngón tay ngọc ngài nhón lấy một viên nhét vào miệng mình. Khẽ nhíu mày. Nhổ ra mau. Sao em lại ăn đồ ăn chó tần vịnh hoảng hồn? Lâm Phàm này đúng là điên rồi. Chả có vị gì, chỉ được cây thơm, hơi khô. Lâm phàm thành thật nói Tần vịnh cực kỳ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mèo thấy nữ chủ nhân ăn đồ ăn của mình. Săn sóc ngồi chồm hồm bên cạnh chờ nữ chủ nhân thưởng thức xong nó mới nhặt đồ ăn còn lại. Chưa từng nghĩ cả một bao to kia đều của nó. Mèo đừng để ý đến mẹ con, mẹ con loạn thần kinh rồi. Con mau ăn đi. Tần Vịnh đẩy chén về phía mèo ra giấu cho nó ăn. Mèo dùng cái mũi xinh xắn ươn ướt tỉ mẩn người người bắt đầu nhai ngấu nghiến. Lâm Phàm nhún vai đứng dậy cầm lấy áo ngủ đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Tần Vịnh ngồi trong phòng khách nhìn mèo ăn, nói không có phản ứng là gạt người chuyện hoang đường nhất thế giới. Ở chung với cô gái mình thích hơn hai tháng, đừng nói thịt, vụn mỡ cũng chả được ăn. Hắn sắp bốc cháy tới nơi rồi nhưng biết thừa tính lâm phàm, Chuyện này chỉ có thể tiến hành từ từ. Không thể nóng vội bằng không lời bất cập hại. Vất vả xua đuổi tiếng nước chảy trong nhà tắm. Không dám tưởng tượng trong đó có gì. Đành ếp mình nhìn chòng chọc con chó đen thui trước mặt. Ánh mắt nóng cháy thiếu điều đốt hai cái lỗ trên thân hình còm cõi của mèo. Nửa ngày tiếng nước thu hồn phách người ta rốt cuộc ngừng lại tần vịnh thở hắt ra. Mèo ăn hết rồi à lâm phàm mặc áo sơ mi rộng quần sọt đi ra dùng khăn tắm lau tóc. Cặp đùi thon dài trắng như tuyết lộ ra bên ngoài rổ dấu người ta mơ tưởng viễn vông. Tần vịnh quay đầu nhìn thấy cảnh xuân tuyệt đẹp hô hấp lập tức nghẹn lại. Một luồng hơi nóng xông thẳng xuống bụng dưới. Nó ăn hết số đồ ăn khô như thế lát nữa trứng bụng thì làm sao lâm phàm hơi lo lắng nhìn meo. khụ Không đâu! Anh đi tắm! Tần Vịnh xấu hổ đứng dậy với tư thế quái dị, Quay vô phòng ngủ cầm áo ngủ xông vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương khóc không ra nước mắt. Hắn đã bao giờ thảm hại thế này đâu. Khổ nỗi bên ngoài không phải ai khác mà là lâm phàm. Lâm phàm của hắn. Sối nước lạnh mười mấy phút. Cơ thể chẳng những không bớt nóng mà còn tăng thêm hắn cúi đầu nhìn hung khí đang vịnh lên dỗ dành em trai xin lỗi lần này bắt mày chịu ấm ức rồi nói xong trơ chén thỏ năm cô nương ra vỗ về em trai đang bất mãn vì thèm khát tắm rửa xong xuôi tần vịnh dầu dĩ mặc áo ngủ tơ tằm màu xanh nhạt đi vào phòng ngủ Đang định mở sổ ghi chép chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp vài ngày nữa thì thấy Lâm Phàm có vẻ hốt hoảng xông vào cô xô. Mèo ấy còn co giật nữa. Có phải đồ ăn chó có vấn đề không em thay đồ, chúng ta đến tiệm thú cưng. Tần Vĩnh Quang tài liệu gốc trong tay xuống, đứng dậy cầm quần áo xông vào nhà tắm thay, nhường phòng ngủ lại cho Lâm Phàm hai người vội vội vàng vàng thay đồ xong một tay tần vịnh ôm um meo một tay nắm tay lâm phàm đang lo lắng hai người đều căng thẳng hấp tấp đi tới tiệm thú cưng tuy hắn không dũng mãnh như lâm phàm nhưng hắn lại khiến lâm phàm có cảm giác tin tưởng ỉa lại nếu không mang nó về thì cũng không chịu khổ thế này lâm phàm không ngừng tự trách Trước giờ vẫn không sao, tự dưng mới ôm về chưa tới hai ngày đã có chuyện rồi. Đừng nghĩ bậy, không mang về, nó ở bên ngoài càng chịu khổ. Tần vịnh đau lòng an ủi trong bụng thì mắng nếu đúng là do đồ ăn chó, hắn sẽ sai người phá tiệm thú cưng này. Mèo giống như an ủi. Thè cái lưới mềm liếm tay Tần vịnh. Đôi mắt đen ngấn nước như trẻ con nhìn bọn họ khiến hai người càng khổ sở. Đến tiệm thú cưng. Tần Vịnh đeo bộ mặt khó coi đi thẳng tới khu trị bệnh. Đưa mèo ra sau đó nói bằng cái giọng lạnh bút ăn xong đồ ăn chó thì ới mửa co giật. Tốt nhất là giải thích rõ cho tôi. Lâm phàm đứng bên cạnh hắn vẻ mặt âu lo Tần Vịnh nhẹ nhàng bóp tay cô giai hiệu cho cô đừng lo lắng. bác sĩ thú y sắp tan tầm vốn có chút bực bội nhưng thấy người tới phong thái không tầm thường, người thì mặc hàng cao cấp, riêng cái đồng hồ đeo tay đã đủ mua đức tiệm bọn họ nên thái độ đương nhiên là cực tốt. tận tụy làm đủ loại kiểm tra cho mèo. cuối cùng có chút khó hiểu hỏi. nhìn răng thì con chó này chừng ba tuổi rồi. Hai vị bắt đầu nuôi từ lúc nào khoảng một tuần trước Lâm Phàm dành trả lời Ồ, vậy trước đó chắc là lang thang hả bác sĩ Cởi găng tay đi tới bên cạnh rửa tay Sao anh biết Lâm Phàm ngẩn ra Quay đầu thấy tần vịnh cũng nhìn mình Nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không hiểu Con chó này ốm như thế Lông cũng khô cháy không giống như chó cưng nhà người ta nuôi và lại nó ới và co giật là do trong bụng có run sán bác sĩ kiên nhẫn giải thích run sán hai người càng không hiểu đúng do lang thang lâu ngày chắc chắn ăn toàn đồ ôi thiêu hoặc là đồ ăn người tốt bụng cho đương nhiên sẽ có run sán nặng còn có thể đục thủng bao tử may mà hai vị đưa tới kịp thời uống thuốc sổ run là ổn bác sĩ đi tới tủ kính lấy ra một viên thuốc nhỏ nhét vào miệng meo nói tiếp trong vòng 8 tiếng không được cho ăn cho nó uống nhiều nước lâm phàm đi tới cạnh meo cúi đầu trầm mặt. nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu đáng yêu của nó trong lòng chua xót mình còn có bà ngoại tuy không ăn ngon mặt đẹp gì nhưng cũng chẳng cần dựa vào tiếp tế cũng không phải ăn đồ ôi thiêu rác rưởi còn mèo gì cũng không có lang thang vất vưởng bên ngoài còn phải dè chừng con người động chút là đuổi đánh nếu cô không có bà ngoại có phải cũng sẽ như vậy hay không một bàn tay to với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh mai của cô Dịu dàng kéo cô tựa vào lồng ngực rộng rãi ấm áp. Đừng khổ sở, anh sẽ luôn ở bên cả hai. Cầm tần vịn gối lên tóc cô trầm giọng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chuyện mươi 23 Cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu Chương 24 Phạm chân Hương Sử chân Hương Đêm khuya Vạn vật không lên tiếng. Lâm Phàm nằm trên giường đang ngủ say đột nhiên mở toang mắt, cảnh giác cẩn thận nghe ngóng tiếng động thật khẽ trong bóng tối. Từ từ ngồi dậy, đưa tay đẩy anh chàng đẹp trai ngủ say bên cạnh. Tần Vịnh khó nhọc mở mắt ra, đang định lên tiếng hỏi lại bị Lâm Phàm bịt miệng. Trợn mắt sung sướng không thôi, Lâm Phàm muốn xâm phạm hắn lại thấy đôi mắt lâm phàm lóe sáng lạ thường dưới ánh trăng hắt vào cửa sổ ra dấu cho hắn im lặng tần vịnh phối hợp gật đầu ý thức được có tình huống khác thường lâm phàm nhanh nhẹn bước xuống giường không một tiếng động ra hiệu cho hắn đứng đằng sau cửa kế đó cô sờ đầu giường moi ra một cây đoạn côn vẩy một cách như ảo thuật biến dài ra tần vịnh giật mình thì ra đầu giường lâm phàm còn giấu hung khí thấy cô tính đi ra một mình hắn không chịu túm vạt áo lâm phàm hoa chân múa tay đòi đi theo lâm phàm bất lực gật đầu nhẹ nhàng mở cửa phòng hai người dò dẫm trong bóng tối vừa ra tới phòng khách meo đột nhiên hướng về phía cửa sổ sủa như điên lập tức một loạt tiếng rầm rầm loảng xoảng vang lên lâm phàm biết đối phương đã chạy nhìn meo thở dài mở đèn phòng khách phát hiện trên bể cửa sổ có dấu chân cô nhìn bóng đối phương chạy trốn trầm ngâm không nói meo giỏi lắm còn biết giữ nhà bắt trộm nữa tần vịnh ôm meo mới khỏi bệnh lên gãi tầm khen ngợi meo rên ư ư sung sướng kẻ này chưa chắc đã là ăn trộm đơn giản như thế lâm phàm khóa ký cửa sổ quay đầu nghiêm túc nói với tần Vịnh. tần Vịnh rũ mắt không nói ngón tay dài trắng nón lơ đến gãi meo. lâm phàm thấy bộ dạng hắn tưởng hắn sợ đành an ủi không sao rồi đi ngủ thôi em ôm anh ngủ anh sợ tần vĩnh ngẩng đầu tuổi thân nói Nói xong còn rầu môi nhìn cô Lâm phàm lườm hắn tự mình đi về phòng không đếm xỉa gì nữa Tần Vịnh đứng sau lưng cô đột nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ Ánh mắt âm u thâm trầm hoàn toàn khác hẳn người vừa nãy Sáng sớm trời xanh thăm thẳm Hơi gió lành lạnh phất qua thổi lá vàng rơi phát ra tiếng xào xạc không ít phiến lá bị gió cuốn lên chậm rãi rơi xuống mặt đường sạch sẽ rộng rãi tất cả đều đang nhắc nhở mọi người mùa thu tới rồi phàm tử một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm đứng ở cửa trung đội vui sướng ngoắt tay vấy lâm phàm chân hương lâm phàm đang cùng tần vịnh bỉn diễn di nghe thấy giọng nói quen thuộc quay ngoắt lại Xứng sờ nhìn đồng đội cũ. Lập tức trên gương mặt nhuốm đầy mừng sỡ ngạc nhiên hét tên đối phương. Chạy ào về phía cô ấy. Tần Vĩnh đứng bên xe mặt mày như đưa đám. Sao không những đề phòng đàn ông bây giờ còn phải đề phòng cả đàn bà. Cậu! Cậu lâm phàm ôm cô ấy kích động nói không ra câu cú gì. Chân hương cười vỗ vai cô hì hì mấy ngày trước tớ đã biết chúng ta được phân cùng một chung đội rồi đặc biệt cho cậu bất ngờ lớn nên không nói ha <cười> ha tốt quá lại có thể cùng một chỗ lâm phàm thả cô ấy ra cẩn thận quan sát một lượt phát hiện dường như cô trở nên chín chắn hơn nhiều hứ cậu còn nói nữa để cho cậu bất ngờ sáng sớm tớ đã ở đây ôm cây đời thỏ rồi Nói, anh chàng đẹp trai kia là thế nào chân hương trề môi hít cầm chỉ về phía tần vịnh, không che giấu được ý cười trong mắt. Anh ta nhất thời lâm phàm không biết nên giới thiệu thế nào. Hoàn hồn lại thì phát hiện không biết hắn đến bên cạnh cô lúc nào. Trả lời thay cô tôi là người theo đuổi lâm phàm. Nếu cô ấy bằng lòng. Tôi sẽ là bạn trai, cũng sẽ là chồng cô ấy, cha của các con cô ấy. Lâm Phàm không kịp bịt miệng hắn, hung hăng nhéo cái eo thịt non của hắn. Oái! Mưu sát chồng à Nhẹ chút, nhẹ chút. Tần vịnh chụp tay cô, đau tới nhe răng trợn mắt. Rốt cuộc hắn nếm trải được nỗi khổ của Lâm lỗi. Cho chừa cái miệng thối. Lâm Phàm căm tức. Hai người sáng sớm đã diễn màn ăn ái hả. Có nghĩ tới cảm giác của người cô đơn như tôi không chân hương giả vờ giận dữ. Trong lòng lại âm thầm vui mừng thay cho Lâm Phàm Cuối cùng cô ấy không lẻ loi một mình nữa rồi. Lâm Phàm thả tay ra nếu tay chân hương ngẩn cao đầu ưỡn ngực ngông nghênh ngạo mạn đi vào chỗ làm. Để Tần vịnh đứng đó mặt mày thiểu não xoa cái eo tê bút. Xong khóe miệng hắn không kềm được mà khẽ nhích lên. Vừa rồi Lâm Phàm không có bác bỏ hắn. Chào mọi người, tôi là số hiệu 0118 Phạm chân Hương. chân Hương giống hệt như Lâm Phàm lần đầu báo cáo đứng thẳng tắp giới thiệu mình. Nhưng áng mắt lại thoáng chút kiêu ngạo và xem thường. Búp búp búp búp lâm phàm vỗ tay đầu tiên còn hết sức mạnh mẽ. Mọi người cũng đi theo vỗ tay hoan nghênh. Há há, phạm chân hương. May mà cô không họ xử Bằng không sẽ thành sử chân hương 11 rồi đổi phó là một anh chàng còn trẻ không tránh khỏi hơi ghiêu căng. Vừa rồi anh ta nhanh nhảy bắt được ánh mắt thoáng chút coi thường của chân hương. Trong lòng có ngọn lửa vô danh đốt lên nên bắt đầu làm khó dễ cô. Mọi người nghe đội phó nói kháy, giống lên cười lớn. Mặt lâm phàm hết trắng rồi xanh, gay gắt nhìn chằm chằm đội phó, ngược lại chân hương phước lờ như không có chuyện gì. Chờ mọi người cười xong. Cô khẽ nhích môi cười nhạt. Nói với đội phó. Không ngờ trình độ đội đặc nhiệm tệ thế này. Một anh bạn nhỏ tốt nghiệp trường cảnh sát cũng làm được chức đội phó. Lâm Phàm nghi ngờ, cột mắt không nói. Chân Hương mới đến ngày đầu tiên sao đã nhận ra anh ta là đội phó. Xem ra sự việc không đơn giản như thế. Anh bạn nhỏ, ô cũng chẳng biết cấp trên nghĩ gì. Hai ba ngày lại tống một bà cô đến. Tôi sợ nhất là các cô súng cầm chẳng nổi. Đến chừng đó lại làm nũng với bọn tôi đòi đổi súng nước. Há hát hát. Mọi người thấy anh ta nói quá đáng. Không dám hùa theo đại sảnh yên tĩnh. Chỉ có tiếng cười khô khan của anh ta lượn lờ. Lúc lâm phàm đang định bùng nổ, chân hương nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô ra hiệu cho cô đừng nóng. Khẽ hít cầm lên đuôi mắt liếc xéo đổi phó anh bạn đã nói tới súng, vậy chúng ta so tài một chút. Chơi với các anh bạn nhỏ ở đây đương nhiên không thể dùng súng thật đạn thật được rồi. Dùng súng bắn tia laser là được. Có kèm theo hệ thống tử vong. Các cậu cô chỉ tay vào mấy tên đặc nhiệm nhỏ tuổi mới rồi cười to nhất. Ước chừng hơn 10 người. Kế đó lại chỉ vào mình và lâm phàm nói tiếp đánh với hai đứa tôi. Các cậu một phe. Chúc tôi thua lập tức cởi bộ đồng phục này ra bỏ đi về. Nhưng nếu các cậu thua, ngoan ngoãn dâng trà mời chúc tôi còn phải gọi một tiếng chị. Chân hương ngông cuồng làm mọi người sôi sục, Không ít cậu chàng trẻ tuổi nóng này bẻ tay rôm giúp chuẩn bị dạy dỗ bà cô không coi ai ra gì này. Lâm phàm bình tĩnh nhẹ nhàng vặn cổ chuẩn bị khởi động làm nóng người chờ mọi người bắt tay thỏa thuận. Đánh thì đánh. Các cô mà thua thì không cần phải đi. Chỉ cần gọi bọn tôi là anh trai. Mỗi ngày bưng trà rót nước cho bọn tôi là được đổi phó tức phát điên. Đàn bà ngông cuồng như thế anh ta mới thấy lần đầu. Hừ! Đừng nói bọn tôi ăn hiếp phụ nữ. Cho các cô nửa tiếng đi làm quen với sân huấn luyện. Không đến chừng thua lại nói bọn tôi chiếm ưu thế. Một cậu đặc nhiệm hoàn toàn không coi hai người ra gì chế nhạo. Không cần. Chiến đấu chân chính không có cơ hội để làm quen địa hình. Chuẩn bị vũ khí đi. Mười phút nữa tôi chờ các cậu ở sân huấn luyện. Chân hương lạnh lùng lên tiếng, hơi những mày hỏi ý kiến lâm phàm xong lâm phàm chỉ khẽ phất tay, mặt mày tỉnh bơ. Phòng thay đồ lâm phàm thay xong đồ huấn luyện trang bị súng các loại vũ khí ngắn giấu vào những chỗ bí mật trên người phàm tử nửa năm rồi nhưng cậu không xuống sắc chút nào nha chân hương dựa vào tủ áo vẻ mặt thờ ơ làm động tác giống như lâm phàm lâm phàm đứng dậy soi gương bình thản nói chân hương cậu tới đây không hẳn đơn giản như vậy Chân Hương nghe xong bỗng cười khẽ, Vũ Trang hoàn tất, đặt tay lên vai Lâm Phàm, hào khí hùng hồn kéo cô đi ra ngoài. Nhưng Lâm Phàm nhìn rõ ràng, môi cô ấy thốt lên không tiếng động ba chữ có nổi gián. Đúng 10 phút sau, hai người xuất hiện ở sân tập. Đám đặc nhiệm kia thì mới tới thưa thớt vài người. Đội phó đi đến trước mặt, chân hương chỉ vào một tòa nhà 5 tầng cũ nát, không có cửa gần đó. Lát nữa tòa nhà huấn luyện kia sẽ là trận địa của chúng ta. Bây giờ các cô đi vào đó chấn giữ, mười phút nữa bọn tôi sẽ tấn công. Hy vọng các người đừng có thắp đèn đỏ sớm quá. Ha ha ha. Nói xong, anh ta nghênh ngang đi về phe mình. Lát nữa đừng ra tay nặng quá. Chân hương không đếm xỉa cười lạnh một tiếng quay người đi vào tòa nhà còn không quên dặn dò lâm phàm. Ừ, lâm phàm phẩy tay. Đại hội hàng năm vốn dĩ cử hành vào tháng 8 do đủ các nguyên nhân bên trong mà lần lữa thêm hai tháng. Thế nên bây giờ gần mấy trăm nhân viên tập trung tại hội trường rộng rãi đơn giản của công ty Tần Thị. Ngoại trừ bảo vệ gác cổng và các bà lao công ra, hầu hết mọi người đều ở đây. Tần Vĩnh lạnh lùng ngồi trên ghế chủ tịch. Nhìn các quản lý cấp cao vui sướng. Hùng hồn gióng dạc phát biểu diễn văn đã chuẩn bị sẵn. Phía dưới khán đài người đông nhìn nơi cơm. Y T. đầu óc không biết đã trôi giạt về phương nào. Mở tài liệu ra mới phát hiện tài liệu số mã chuẩn bị sẵn không có trong đó. Đột nhiên sực nhớ ra sáng sớm đưa Lâm Phàm đi làm tiện tay nhét vào túi áo khoát. quên lấy ra. Re bi Hắn hạ giọng sai trợ lý anh đến phòng làm việc lấy thẻ nhớ tôi cất trong túi áo khoác tới đây. Vâng. Xe bi đứng trong phòng làm việc cầm áo khoác trên ghế thò tay vào túi móc ra được một cái thẻ sơ dơ. Kinh qua huấn luyện là không nhìn ngang liếc dọc đặt lại cái áo về chỗ cũ nhanh chóng đi về hội trường. Không ai hay biết. Dưới đáy túi áo của Tần Vịnh còn một cái thẻ nhớ khác. Chủ tịch thẻ nhớ của ngài. Xe bi cung kính đưa thẻ nhớ bằng hai tay. Tần Vịnh liếc mắt một cái thì phẩy tay cho vào máy chiếu chiếu lên đi. Vâng. Phát biểu đến đây kết thúc. Tiếp đó chúng ta tìm hiểu tình hình phát triển của các chi nhánh công ty chúng ta trên toàn cầu. Giờ phút này mọi người có thể ngồi trong hội trường tổng công ty thưởng thức, đây là vinh hạnh vô cùng to lớn. Quản lý nào đó tuyên bố trầm bổng, ra hiệu cho ràn âm thanh hình ảnh phát hình. Máy chiếu từ từ bật lên tiếng nhạc màu đầu như dự kiến không có. Chân mày tần vịnh hơi giật, có cảm giác không ổn. Màn hình lớn đột nhiên nhảy ra hình hắn và lâm phàm còn làm mấy động tác khoa trương buồn cười. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì chúng ta xin sẵn lòng trả lời để đề phòng thế giới bị phá hoại phục phục mấy quản lý cấp cao vừa diễn thuyết trước đó. Miệng khô lưới rát đang uống nước. Không hẹn mà cùng phun hết cam lộ trong miệng ra. Mọi người dưới đài im lặng đáng sợ trong mấy giây, liền bắt đầu huyên náo như lũ lụt. Không ai chịu ai, sôi nổi bàn tán. Tần Vịnh hoàn hồn, đập búp vào gáy xe bi đứng kế bên còn không mau tắt đi trong lúc các quản lý và nhân viên chỉnh âm luôn cuống tay chân đóng lại. Tiếng huyên náo của mọi người không giảm mà còn tăng thì sao ông chủ còn có mặt bí mật này? đúng thế, nhìn không ra đó cứ tưởng là núi băng chứ. ngược lại tôi không thấy ông ấy là núi băng, cứ cảm giác cao không với tới được. không ngờ còn ngốc hơn chồng tôi. cái gì mà ngốc chứ, tôi thấy rất dễ thương, tôi càng thích ông tổng hơn. tôi cũng thế, tôi cũng thế. cô gái đó là ai nhỉ? nhìn thấy quen quen không phải đồn ông tổng và tổng giám đốc lâm là một cặp à sao nhảy đâu ra một cô gái mọi người bà tám hết sức hưng phấn hết sức nhiệt tình toàn bộ người trong phòng bảo vệ đều đờ đẫn như khúc quỷ nhìn chừng chừng màn hình đã tối thui đó đó có phải là phàm tử không anh an run rẩy chỉ vào màn hình không dám tin vào mắt mình nữa hình như là vậy vẻ mặt tiểu hoàng cũng hết sức quái dị các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mươi 24 cô vợ đã công ngốc nhícht của tôi Phạm Thu chương 25 súng đồ chơi mà thôi Cái gì mà hình như chính thế còn gì anh hắc bình thản vuốt tròm dâu dê mới nhú Tôi đã sớm nói không ổn rồi, anh còn bảo không có gì. Giọng anh an cao lên, mức độ kích thích hôm nay không kém gì việc bắt san Anh ngấm ý cái gì, hai người họ thích cùng nhau là chuyện của họ, anh chẳng là gì của cô ấy, quản gì lắm thế. Anh hắc lườm anh an, cảm giác lão này đúng là rông dài. Anh thái một mực im lặng, đăm chiêu nhìn chằm chằm Tần Vịnh trên đài chủ tịch. Yên lặng. Tần Vịnh nhanh chóng chấn tính lại, cầm lấy mít xô trên bàn trầm giọng ra lệnh. Tuy giọng không lớn nhưng cứ như có ma lực làm mọi người đang xôn xao từ từ im lặng, nghiêm túc nhìn hắn. Chỉ thấy hắn làm như không có việc gì cầm thẻ sơ. sơ. Khác mà xe bi đổ mồ hôi hột. Chạy hết tốc lực tới phòng làm việc cầm về. Tự mình nhét vào máy chiếu. Chiếu tư liệu chính xác lên. Mấy trăm người yên lặng. Người thông minh tự nhiên hiểu được bây giờ không thể ồn ào nữa. Bằng không rất có khả năng không có cơm ăn. Kẻ ngốc một chút thấy chung quanh không ai lên tiếng đương nhiên không dám làm chim đầu đàn. Trình chiếu xong tài liệu là tới tiết một giải trí. Có vẻ như mọi người còn tập trung chú ý hơn năm ngoái. Không biết là thích hay không thích. Tần vịnh thấy không khí đã bình thường lặng lặng rút lui. Xe bi mặt mày xám ngoét giống như gặp phải kẻ thù Đi theo sau tần vịnh về phòng làm việc P -A -N g Một tiếng súng ngắn ngủn dữ rồi vang lên Lâm phàm nằm sát xuống khúc ngoặt cầu thang Lạnh lùng nói nhỏ đầu mục tiêu Chúng đích Chân hương cười khẽ một tiếng Nhìn mấy cậu đặc nhiệm nghe tiếng súng tức tốc bao vây lại đây. Sơ ngón tay ra hiệu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, hai người chạy theo hình cánh cung với tốc độ cực nhanh tránh thoát đợt bắn phá của bọn họ. Trong lúc lướt chạy, chân hương nhấc súng La Sơ trong tay nổ liền mấy phát. Hai đặc nhiệm thấy đèn đỏ sáng lên, Còn không kịp nhận ra là có chuyện gì. Lâm Phàm không chịu yếu thế. Nhằm thẳng chính diện đối phương. Bắn hai phát vào ngực đặc nhiệm ở cử ly cực gần. Tiếp đó tức tốt dùng bắn súng ngăn một đặc nhiệm khác chuẩn bị bóp cò. Tay đối phương bị chặn nổ liên tục mấy phát. Đáng tiếc đều rơi vào khoảng không. Tiếp đó lấy tốc độ như xét đánh ngang tay. Dùng tay còn lại nã liền mấy phát vào ngực đối phương. Chẳng những thế còn túm lấy cổ đối phương quay một vòng trong không trung bắn một phát trí mạng vào đặc nhiệm tới chế nhất. Hoàn Mỹ hạ xuống đất. Tất cả hoàn thành trong vòng vài giây mấy đặc nhiệm kia thậm chí còn điên cuồng nhẫn súng la sơ đã mất tác dụng sau khi đèn sáng. ha ha cậu vẫn thích cận chiến như thế. chân hương đứng giữa đống thi thể chọc dẻo, lỗ tai nhanh nhảy lắng nghe tiếng bước chân từ xa vọng tới. ở đây có sáu tên còn tám tên nữa sẽ tới ngay lập tức. lâm phàm thản nhiên nói, mạnh mẽ leo lên tầng cao nhất. Chân hương bám theo sát gót. Phúc! Tụi mày bị hai đứa con gái bắn đội phó sát theo mấy tên thuộc hạ theo tiếng súng mò tới. Chỉ thấy sáu người ù rũ ngồi dưới đất. Chú ý đối phương ở gần đây. Một đặc nhiệm có vẻ có chút bản lĩnh. Nhảy bén quan sát chung quanh. Sau đó nấp sau góc chết do đống bàn ghế gãy tạo ra. Cầm súng cảnh giác ngắm bắn bất kỳ kẻ nào có khả năng xuất hiện. Mọi người thấy vậy cũng ồ ạt noi theo. Dù sao đều tốt nghiệp từ trường cảnh sát, người nào cũng trải qua huấn luyện đặc biệt. Không khí yên lặng trở lại, yên lặng tới mức mọi người có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của mình. Lúc bọn họ chờ lâu không thấy đồng tính, chuẩn bị đi lục soát ba tầng lầu thì chân hương giống như có thần linh giúp đỡ từ cửa sổ lầu 5 móc ngược người xuống chui vào cửa sổ lầu 4. hai tay cầm súng nã một loạt đạn vào mục tiêu nhanh như chớp một đặc nhiệm nấp trong góc chết thấy vậy sơ súng lên ngắm bắn chân hương đang chuẩn bị bóp còn lại phát hiện mình đã đỏ đèn Kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Phàm không biết đứng ở cầu thang từ lúc nào. Nhắm bắn mình. Đội phó thừa lúc hỗn loạn chạy vào một bên cầu thang. Vài đặc nhiệm chi viện dưới lầu cũng nối đuôi nhau xông vào rất có bài bản. Lâm Phàm nhảy bật lên khỏi đầu cầu thang. Lại áp sát mục tiêu theo đường cánh cung. Dùng thủ đoạn thuần thuộc sự gì đánh bật súng đối phương ra Tay kia không ngừng nã súng ở cử ly gần Nhìn có vẻ giống cách đấu cận chiến Lại giống như đấu súng Chân hương và đội phó cầm súng đối diện nhau Cười châm chọc anh ta anh bạn nhỏ còn lại mỗi cậu thôi Đội phó hoàng hốt liếc ra phía cửa Phát hiện toàn đội đã đỏ đèn Lâm phàm mặt mày lạnh lùng cầm súng đứng giữa đám người giống hệt la sát. Hừ! Các cô may mắn mà thôi. Đội phó sớm đã hoảng hồn cân nhắc cơ hội đánh bại hai người được bao nhiêu gần như là không. Anh bạn nhỏ cầm súng mà run tay là sỉ nhục lớn nhất với súng. Trân Hương cười lạnh. Học tư thế chiến đấu của Lâm phàm nhanh nhẹn xông về phía cậu ta. Đội phó vội vàng bóp cò lại phát hiện tốc độ và phương hướng của cô đều tránh được mọi hướng bắn của mình một cách ruột dị. Giật mình nhìn lại mới phát hiện cô đã áp sát bên cạnh. Chân hương dùng bắn súng hung hăng đập xuống mu bàn tay anh ta. Đội phó đau quá thả tay ra cả súng cũng cầm không xong chân hương không thèm khách sáo châm chọc né tránh nắm đấm của anh ta bàn tay chộp lấy cổ thô bảo đá một cước vào lưng dầm một tiếng đội phó ngã xuống đất liếc thấy súng la sơ của mình kế bên ý đồ thò tay cầm lấy lại bị chân hương đá văng đi anh bạn nhỏ chuẩn bị dâng trà đi chân hương lạnh lùng tàn nhẫn nói Nhìn anh ta từ trên cao. Kế đó một tay thong thả nâng súng lên nhắm vào ngực anh ta. Dùng phương thức nhục nhã đối phương bắn hai phát. Nửa tiếng đồng hồ đội phó kêu căng cùng toàn quân bị diệt. Mà hai nữ đặc nhiệm thì không rớt một sợi tóc. Phạm tử. Lâu không cầm súng cảm giác thế nào chân hương thò tay lôi đội phó dậy. Cười hì hì nhìn Lâm Phàm đứng một bên xem kịch. Lâm Phàm nghe xong nhìn súng la sơ trong tay mình, nhún vai dưỡng dưng như không có chuyện gì súng đồ chơi thôi mà. Không hề vui sướng hào hứng vì thắng cuộc. Tiện tay quăng khẩu súng cho cậu đặc nhiệm mặt mày nhăn nhó bên cạnh. Phủi phủi mấy mảnh lá dính trên đồng phục của mình các cậu nhỏ mau đi chuẩn bị trà hai chị chờ trong phòng làm việc đấy ha ha ha chân hương cười huênh hoang khoác vai lâm phàm giống như đàn ông đi ra ngoài một đám đạp nhiệm đứng đằng sau nghiến răng nghiến lợi không tin được mình lại thua hai người phụ nữ đội phó cứ cúi đầu không lên tiếng song hai bàn tay nắm cứng ngắt đã bán đứng tâm tình anh ta Chân Hương, cậu nói nổi gián là một trong số bọn họ đi trên sân tập. Rốt cuộc lâm phàm không nhìn được. Hỏi Chân Hương đi bên cạnh. Căn cứ tình hình chiến đấu hôm nay khả năng là bọn họ không lớn lắm. Tên nào cũng non có điều cũng không loại trừ khả năng đối phương đánh bất ngờ. Ha ha! Vì cậu mà tớ phá vỡ nguyên tắc bảo mật rồi đó." Chân Hương thân mật xiết vai Lâm Phàm. "Yên tâm đi, tớ Lâm Phàm đang chuẩn bị cam đoan sẽ không lộ bí mật." Ai ngờ Chân Hương lại cười hì hì mất lời chọc cậu đó. "Chuyện này không lâu nữa cậu sẽ nhận được công văn." Tuy cô cười cợt nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ nghiêm túc. Lâm phàm không tự giác gật đầu. Đang đỉnh lên tiếng lại bị chân hương tròn tay qua cổ kéo đi. Miệng không ngừng ồn ào sáng sớm chờ cậu làm tớ chẳng ăn gì. Vừa rồi lại vận động hết nửa ngày với đám bạn nhỏ kia. Đói chết bà rồi. Túi cậu có giấu đồ ăn không? Anh nói xem. Ngoài ăn ra anh còn biết làm gì hả tần vịnh dựa lưng vào ghế nhìn xe bi trọng trọng. Mặc dù lúc này mặt hắn chơ khất nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra hắn đang tức giận nhờ sát khí không ngừng bốc ra từ người hắn. Hơn nữa không hề nhẹ. Xe bi cúi gằm mặt. Cung cung chính kính đứng đó. Bụng nghĩ mình cũng quá oan đi. Ai biết được ngài có sở thích đặc biệt như thế? Ai mà ngờ trong túi ngài có tới hai cái thẻ? Nể mặt anh làm việc cho tôi bao nhiêu năm nay chưa mắc sai lầm nào chuyện này cho qua. Lần này nhiệm vụ đi khu đất anh không cần trì hoãn nữa, ngày mai xuất phát đi. Vẻ mặt Tần Vĩnh làm người ta đoán không ra hắn nghĩ gì Thật sự là không truy cứu hay là mượn cứ thu đất gây khó dễ Xe bi không dám chắc Cũng chỉ đành kiên trì nhận Vâng Vậy anh đi chuẩn bị đi Gặp đội trưởng thì chào hỏi một tiếng dùm tôi Tần Vĩnh cầm lấy một tập hồ sơ Ngoái bút ký tên rồi đưa cho xe bi Xe bi cầm lấy vẻ mặt thường ngày lúc nào cũng cứng nhắc không có cảm xúc gì bây giờ hơi nhíu mày nhưng chỉ là trong thoáng chốc mắt vẫn không nhìn ngang liếc dọc như cũ đi ra khỏi phòng làm việc tần vịnh uể oải dựa vào ghế mười ngón tay bắt chéo ánh mắt tối tăm nhìn chòng chọc bóng anh ta chỉ chỉ một đặc nhiệm hai tay dâng chén trà lên mặt mũi tái xanh Khó khăn lắm mới phun ra được một chữ chị Ha ha, ngoan. chân Hương Vinh Váo cầm lấy chén trà đặt xuống bàn. Người tiếp theo. Một đám đặc nhiệm đằng sau giống hệt người đầu tiên đành phải có gan cực có gan thừa nhận. Ngoan ngoãn hai tay kính trà. Đến đội phó, anh ta cam tức xiết chặt tách trà trong tay trần trừ không quyết. Các cậu đừng quên mời trà chị Lâm. Trân Hương liếc mắt một vòng, không quên nhắc nhở. Lúc này điện thoại Lâm phàm đổ hai tiếng chuông ngắn. Cô đi đến ngăn kéo bàn làm việc lấy điện thoại ra. Tiện thể buông một câu không cần. Chỉ cần đội phó làm là được. Thật ra cô là người đặc biệt bao che khuyết điểm cảm thấy chuyện này là do đội phó khơi mào. Trân Hương là chiến hữu tốt nhất của cô. Anh ta lại dám lấy tên chân Hương ra văn vẻ. Làm cô khó xử. Đương nhiên Lâm phàm sẽ không nể mặt. Các cậu thua thật à phòng làm việc đông nghẹt người trong đội. Những phòng khác nghe phong thanh cũng mò tới xem kịp vui. Chỉ thấy nữ đặc nhiệm mới tới ngồi bên bàn. Vắt chân chữ ngũ ngạo mạn nhìn đội phó lâm phàm đứng bên bàn làm việc cúi đầu xem điện thoại chị lâm có thời gian dành chị dạy bọn em đi cậu đặc nhiệm trốn trong góc chết là ngô nhất hoành thành khẩn nói với lâm phàm cậu ta phục thật sự phục sát đất nhưng không dám xin cái cô chân hương ngạo mạn sợ bị sỉ nhục đành phải năn nỉ người có vẻ dễ nói chuyện là lâm phàm Có vài đặc nhiệm cùng ý tưởng thấy ngô nhất hoành mở đầu lập tức đi theo xin dạy. Lâm Phàm hơi khó xử nhìn bọn họ. Ngượng ngùng gãi đầu nói. Không cần khách sáo như thế. Tôi sẽ cố gắng chỉ mọi người vậy. Mọi người hoan hô ấm y. Chỉ có vài người cá biệt là sắc mặt không vui. Cảm thấy cô đang diễn trò. Vừa rồi giết người thi khí thế hừng hực Giờ giả bộ khiêm tốn cái gì Trước tiên để đổi phó các cậu dân trà đắc Khát chết chỉ đây rồi Chân hương lên tiếng nhắc nhở phớt lờ một giấy tách trà ầm y kêu khát Mặt đội phó tái mét Muốn đập ly luôn Nhưng nếu làm thế thì mặt mũi anh ta trong đội coi như mất hết đành cắn răng đưa trà tới, chân hương không hài lòng hỏi sao không lên tiếng chị, đội phó gầm gừ trong họng chán nổi gân xanh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.com iz hai cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu, chương 26, mươi con tin một. Sao tụ tập hết chỗ này vậy Khương Đào đi họp trở về thấy mọi người đều tập trung ở bộ phận mình, ngạc nhiên hỏi. Có người đình lên tiếng giải thích. Đột nhiên một đặc nhiệm sộc vào nhận được tin tức ra lệnh cho chúng ta lập tức đến kho hàng bến cảng ngay bây giờ. Ở đó xảy ra vụ đấu súng chưa rõ. Mọi người nghe xong hơi giật mình. Hương Đào bình tĩnh ra lệnh trừ tiểu đội một ở lại tổng bộ. Những người khác vũ trang với tốc độ nhanh nhất. Đến hiện trường. Rõ mọi người đồng thanh đáp lời, di chuyển về phòng vũ khí rất có bài bản tự trang bị vũ khí cho mình. Một toán người chuẩn bị với tốc độ kinh hồn, gọn gàng ngăn nắp từng người một leo lên xe giữ quân dụng. Lâm Phàm và Trân Hương nằm trong đội ngũ ra trận Lúc này đang ngồi trong xe dáng ngồi thẳng tắp Mắt không nhìn ngang liếc dọc Vẻ mặt nghiêm nghị lạnh băng Hiện tại kho hàng ở bến cảng diễn ra cuộc đấu súng của xã hội đen Trung quanh còn không ít dân chúng vô tội chưa kịp sơ tán. Sau khi đến nơi nhiệm vụ đầu tiên của các cậu là dân chúng ngô nhất hoành lưu triệt hai người tìm vị trí đánh lén chuẩn bị nổ súng lúc cần nhất định phải giảm thương vong tới mức thấp nhất tổ trưởng ngồi trên xe bọn họ nghe lệnh cấp trên qua bộ đàm xong lạnh lùng ra lệnh rõ toàn bộ đặc nhiệm trên xe đáp ngắn gọn rõ ràng tiếp đó lại rơi vào yên lặng chị lâm chỉ sửa lại súng à một đặc nhiệm thấy thắt lưng lâm phàm mang hai khẩu súng lưới lê không nhịn được thốt lên lâm phàm liếc cậu ta không trả lời đặc nhiệm kia hơi xấu hổ trề môi cô ấy chỉ gắn thêm lưới lê không tính là sửa chân hương lạnh lùng lên tiếng giải thích thay lâm phàm trong lòng khinh bỉ vũ khí cũng không dành mà làm đặc nhiệm Mọi người đều im lặng Thời điểm căng thẳng quan trọng thế này Chẳng ai hơi đâu để ý mấy chuyện đó Sau khi đến hiện trường Tình hình có vẻ còn gay go hơn tưởng tượng Hai kho hàng đã bốc cháy Thỉnh thoảng bên trong vọng ra tiếng súng Tất cả đặc nhiệm Cảnh sát bao vây khu vực rộng mênh mông này Gần đó Xe cấp cứu và nhân viên y tế đã chờ sẵn. Chính giữa khoảng đất trống có rất nhiều người dân vô tội quỳ mọp ở đó. Thế nào rồi Khương Đào hỏi chỉ huy hiện trường để nắm bắt tình huống. Toàn bộ đám côn đồ đó đều nấp trong hai kho hàng, dùng con tin ngăn chặn tầm bắn của chúng ta. Hơn nữa bọn chúng bố trí các tay súng bắn tỉa bốn phía. Một khi chúng ta tấn công chúng sẽ nã đạn vào con tin. Chỉ huy hiện trường nhíu chặt mày trả lời chuyện này quá hóc búa. Bên ngoài vùng cảnh giới. Không ít người nhà các con tin đang sốt ruột chờ đợi. Nhiều người không chịu nổi áp lực bắt đầu khóc lóc. Sao những con tin này lại bị bắt khương đạo cảm thấy sự việc khá đáng ngờ. Xã hội đen đỏ súng sao lại có nhiều quần chúng tham dự như thế? Con tin là nhân viên book ship của một công ty ngoại thương, còn một số là công nhân bến cảng. Đoán chừng bọn mafia sau khi thắng lợi không kịp rút lui, bị bao vây mới đưa ra hạ sách này. Điều kiện của bọn chúng là... Phải bỏ ra 5 triệu để mua tính mạng con tin... Còn phải để chúng rút lui an toàn. Đúng là không coi luật pháp ra gì khương đào hử lạnh, liếc mắt ra hiệu cho tổ trưởng. Anh ta gật đầu ngô nhất hoành, lưu triệt, hai người tìm chỗ bắn tỉa tốt nhất đi. Trừ hai người họ các điểm đánh lén khác đã ngồi không ít tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp.